bạn đang nghe chuyện, vợ trước giá trên trời của tổng giám đốc tác giả Hàn Trinh Trinh Hạ Tuyết nghe xong đột nhiên tức giận cười lạnh, giờ khắc này cô đã đánh mất tất cả lý tính, cô cắn răng nắm chặt tay mở miệng nói, tôi nói cho anh biết, hôm qua tôi mới gặp bác sĩ, bác sĩ nói tôi có thể bị bệnh nan y, cho nên người sắp chết như tôi là không sợ giống như người điên có thể cắn anh Lấy dao đâm chết anh Cũng có lẽ sẽ ôm anh cùng nhau nhảy, nhảy nầu Tất cả các phương thức đối phó anh Tôi đều nhất định sẽ dùng Cho lên, tốt nhất Anh không cần dùng loại giọng điệu này nói chuyện với tôi À Hàn Vân Hạo có chút nhàn chán Hắn nệ khẽ lưng cửu tay Tựa vào cái sofa Lưng cái cằm hoàn mỹ kêu gợi Nhìn Tuyết ngoài cửa sổ Hạ Tuyết bị thái độ này của hắn Nằm cho tức giận đến hộc máu Cô không nói hai lời liền cầm di động Vui vẻ ấn một hai không. Hàn Vân Hạo quay đầu lạnh nùng nhìn cô Cô báo đi, tôi không sao cả Chính là cất nộ của cô thôi Làm tôi thấy nại Hàn Vân Hạo tôi muốn phụ nữ, Nhưng sẽ không cưỡng cầu phụ nữ. Mỗi một cô gái đều chủ động đến trên giường của tôi Thậm chí cả một đống cô gái chờ tôi Cầu tôi tôi không biết dùng loại thủ đoạn thấp kém Làm mọi chuyện xấu xa này Hạ tuyết nghe song cười lạnh lên Thực khôi hài Ý của anh là tối hôm qua tôi chủ động chạy đến trên giường của anh cùng anh ân ái Tôi là cái gì chứ? Tôi đã sắp chết Tôi đòi tiền để làm gì? Anh dám lừa tôi hả? Các bạn đang nghe truyện tại chuyện audio của truyệnaudio.mixiz Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Hàn Vân Hạo nhìn Hạ Tuyết nặng cười lạnh nói Vậy vì sao cô có con bướm ngọc? Hơn nữa vẫn còn là một sử lữ như vậy Nếu cô nói Không phải cô cố ý Vậy thì sao cô lại chạy vào phòng của tôi Làm trên giường của tôi đem chính mình cởi sạch vì sao hạ tuyết tái nhợt nghiêm mặt nói anh nói cái quái quỷ gì vậy ai có con bướm ngọc ai chạy vào phòng của anh ai nằm trên giường của anh ai tự ý cởi hết đồ chứ hàn vân hạo nhìn nữ nhân này hắn thật sự có chút không biết làm sao cười nói cô cứ tính toán tiếp tục quậy phá tôi như vậy đúng không lếu tối hôm qua anh không có cưỡng gian tôi hôm nay tôi sẽ không kiếm chuyện quậy anh hạ tuyết tức giận nói hàn vân hạo thực sự rất không thích nghe mấy chữ này hắn lập tức phẫn nộ trầm giọng nói tôi đã nói rồi hàn vân hạo tôi chưa bao giờ cưỡng cầu lữ nhân tối hôm qua thời điểm tôi vào phòng cô cũng đã nằm ở trên giường còn trần chuồng ghế vào trên người của tôi loại mặt hàng giống như cô tôi cần phải cưỡng ra sao anh nói dối hạ tuyết hết nên với hắn Tôi không tin chuyện ma quỷ của anh Hàn Vân Hạo lạnh mặt nói với cô Nếu cô không tin Chuyện chính cô đi vào phòng của tôi Tôi có thể yêu cầu khách sạn đưa ra camera giám sát kiểm tra nạn Nếu kết quả xem xét chính là cô đi vào Cô phải trả giá vì lời nói cử chỉ sáng hôm nay của cô Hạ tuyết cười lạnh nhìn hắn hỏi Nếu kết quả xem xét là anh kê thuốc với tôi Lửa tôi vào thì sao Ánh mắt Hàn Vân Hạo lạnh néo Xệt qua một mảnh vô tình tôi đây liền để cô muốn làm gì thì làm đưa cô một ngàn vạn bồi thường tấm thân xử lưỡi của cô hết chương bảy